Yên như xin thân ải chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quuyết hồi 42 Mụ khất cái trong tòa nhà đổ nát Ngô Khảm thở dài đáp hey, tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi Nên chết sớm đi thôi Thích Phương biến sắc, nhấn răng không nói gì Ngô Khảm lại nói tiếp "Năm trước sư tẩu ở Kinh Châu tới đây cả tám anh em có ai trông thấy sư tổ mà khỏi điên đảo thần hồn? bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc địch dân suốt ngày lấn quấn bên mình sư tổ nên cùng nhau tính kế hãy đánh bế đầu hắn trước. thích phương ngắt lời. té ra, té ra các gì chỉ vì ta mà đánh đập địch sư ca? ngô khảm cười đáp. <cười> anh em ngoài miệng nói ra, dĩ nhiên vì lý do khác. Tí như ai mượn gã ra mặt đấu với tên Đại Đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở dạng gia. Nhưng thật ra thì trong thâm tâm người nào, cũng chỉ vì sư tẩu mà thôi. Sư tẩu ngồi giá áo cho gã, dài kề, gối tựa, rất thân thiết, càng khiến cho anh em ngứa mắt. Trong lòng vừa phẫn nộ, Như vừa ăn phải giấm chùa Đến rụng cả răng Thích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hải Tự hỏi Chẳng lẽ chúng gì ta Mà gây nên tai quả cho địch sư ca Tam ca, tam ca Sao từ bấy đến nay Tam ca không nói cho ta biết Tuy trong lòng xúc động Ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên Nàng lại tư cười Nói <cười> Ngô sư đệ Sư đệ khéo nói giỡn Khi đó Ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga ngu ngơ, ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu. Ngô khảm cãi, không phải, không phải, chân mỹ nhân cần gì phải tô son điểm phấn. Nếu sư tẩu không làm cho mọi người mê mẩn tâm thần, thì cái đó... Cả nói tới đây, đột nhiên dừng lại. Thích Vương hỏi, làm sao? Ngô khảm đáp. Bọn tiểu đệ lưu sư tẩu ở lại dạng gia Ngô mổ là người tốn nhiều khí lực hơn ai hết Thế mà lúc bình thời Sư tẩu ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười Như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình Thích Phương hắn đặng một tiếng rồi hỏi <cười> Ta ở lại dạng gia kết duyên với dạng sư ca Đó là tâm nguyện của ta Việc gì đến ngô sư đệ phải xuất lực Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời. Ngô sư đệ nói nhăn rồi. Ngô khảm đáp. Tiểu đệ hào tốn hơi sức thế nào, sư tẩu không biết thì thôi. Thích vương trong lòng kinh hải dục. Ngô sư đệ, sư đệ nói cho ta nghe đi. Sư đệ mất công thế nào, ta sẽ không quên tấm lòng tử tế của sư đệ. Ngô khảm lắc đầu đáp việc đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì? sư tổ có biết cũng vô ích, chúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi. thích phương nói, um, được rồi, ngô sư đệ chẳng nói thì thôi, sư đệ đưa thuốc giải đây. kẻo có người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu. ngô khảm cười đáp, ha ha, ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm. Thích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng lớn tiếng: "Sư đệ, báo sao?" Ngô Khảm cười đáp: "Ha ha, sư tổ muốn chữa lành vết thương cho dạng sư ca cũng chẳng khó gì. Cành ba đêm nay, tiểu đệ chờ sư tổ trong phòng cuối bên kia. Nếu sư tổ chiều theo ý tiểu đệ thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần." Thích Phương nghiến răng thoá mạ Quần chó mã kia, Người dám nói thế Thì quả là lớn mật Ngô khảm đáp Tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi Cái đó kêu bằng hy sinh thân mình Để lôi hoàng đế xuống ngựa Thằng lõi dạng khuê Có chỗ nào hơn được ngô mố Bất quả hắn là con ruột của già sư Hắn được cái may mắn Trong việc đầu thai mà thôi Mấy anh em gom góp hơi sức Để cho mình thằng lỗi thối thạ Hưởng diễm phúc Thích Phương nghe gã mấy lần Nhắc tới chuyện gom góp hơi sức Càng xin lòng ngờ giật Nhưng nàng không thể nghe Những câu sàm sỡ chất nhã Liền nói Ta chờ công công trở về Sẽ bẩm rõ thật tình Để coi lão nhận gia có lột xác người ra không Ngô khảm nói Tiểu đệ cứ ở đây Không đi đâu Nếu sư phụ hô quán Tiểu đệ hãy đổ thuốc giải xuống ao để nuôi cá vàng. Tiểu đệ đã hỏi dị Lan trùng đó, thì y nói chỉ còn một bình thuốc giải này mà thôi. Nếu muốn phối chế nữa, thì phải mất hàng năm, hay ít ra sáu tháng mới thành. Gã vừa nói vừa lấy chiếc bình thuốc. Giải trong bọc ra, rồi mở nút sẵn. Gã đưa tay gần tới mặt ao, chỉ hơi nghiêng bình một chút là thuốc giải đổ xuống nước, và các mạng vạn khuê coi như không còn nữa. Thích vương dội nói: này này, hãy thu thuốc giải lại để chúng ta thủng thẳng thương lượng cũng không muộn. Ngô Khảm cười hỏi: <cười> <cười> còn thương lượng gì nữa? Sự tẩu muốn cứu mạng cho Trưởng phù thì hãy nghe lời Tiểu đệ. Thích vương đáp: giả tỷ ngươi quả đã hữu tâm với ta từ trước. Mà hao tổn hơi sức thì... Ừ, nếu không ta chẳng tin ngươi. Ngô khảm đầy nắp bình thuốc lại vui mừng, nò hỏi. Sư tẩu, tiểu đệ nói thật thì đêm nay sư tẩu thuận tình tương hội với tiểu đệ phải không? Thích Phương đáp. Cái đó ta còn phải coi xem ngươi nói thật hay nói dối. Ngươi mà lừa gạt ta thì đừng không Ngô khảm nói. Nhất định cả trăm phần trăm Chẳng có chút gì giả dối Đó là thẩm sư đệ Đã nghĩ kế hoạch Chư sư ca cùng bóp sư ca Giả làm thái qua tặc Dẫn dụ thằng lõi địch dân Vào phòng đào hồng để cứu mụ vàng bạc châu báo để dưới gầm giường gã Tiểu tử ngốc dại Cũng do tay ngô khám này đặt vào đó Sư tẩu Nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế Thì làm sao lưu sư tẩu Ở lại dạng gia được Thích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu Mặt nàng tối sầm lại Những câu nói của Ngô Khảm khác nào Đao nhọn đâm vào trái tim nàng Bất giác nàng khẽ la Trời ơi! Tiểu muội đã trách lòng sư ca Hoàng ủ sư ca rồi Người nàng lão đạo muốn té phải dịnh vào làng can Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp Cái đó không phải là giả đâu Sư tẩu chớ hở mồ với ai Anh em tiểu đệ đã thề nguyện Bất luận trường hợp nào Cũng không tiết lộ những điều bí mật này Thích Phương rú lên một tiếng Rồi giọt đi Nàng đẩy cổng sau dường qua Chạy ra ngoài Ngô khảm là gọi Này này sư tẩu đi đâu thế Đừng quên canh ba đêm nay. Thích Phương ruột rối như mớ bồng bông Nàng ra cổng sau Rồi chạy loạn về phía không người Xuyên qua mấy khu giường rau Bỗng ngó thấy căn nhà từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc Tây Bắc Cửa nhà này chỉ khép hờ Nàng đẩy cửa chạy vào trong Nàng muốn kiếm một nơi hiu hoạnh để trấn tĩnh tâm thần Nàng tự hỏi Địch dân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia từ đâu đưa tới? Ngô khảm lấy bình thuốc giải để quy hiếp ta Ta biết đối phó bằng cách nào Còn tam ca Tư cách y làm sao Thích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng Trong sân nhà từ đường Bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập Như sóng cồn ở trong đầu óc Hồi lâu Lâu lắm nàng vẫn không tìm ra được quyết định Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo Từ nội đường đi ra Đó là một mụ khất cái đứng tuổi Lưng còng Đầu bà bù tóc rối Y phục rách mướp và dơ giấy Mụ khất cái thấy có người Dường như giật mình kinh hãi Lập tức xoay mình trở vào Khi mụ vào gần tới nội đường Còn quay đầu lại ngó một lần Lần này mụ nhìn rõ Diện mạo thích phương Bất giác bật tiếng la quảng Ui chào Rồi lùi lại một bước Đột nhiên mụ co hai đầu gối quỳ xuống năng nỉ. thiếu nhận nhận, thiếu nhận nhận, đừng nói tiểu phụ ở đây. Thích Phương rất lấy làm kỳ, hỏi. Mụ là ai? Đến đây làm gì? Mụ khất cái, ấp úng, đáp. À, à, không, không làm gì cả. Tiểu phụ, tiểu phụ chỉ là một tên khiếu quá tử. Mụ nói rồi đứng dậy rảo bước tiến vào nội đường. Thích Phương động tâm lẩm bẩm người này tất có chuyện gì ngoắt ngoéo, nhưng rồi nàng tự nhủ, chính ta cũng lắm điều phiền não, thì còn hỏi đến chuyện người ngoài làm gì? nàng nghĩ tiếp, thằng cha Ngô Khảm đã bảo bọn chúng âm mưu hãm hại Sư Ca, cái đó nhất định không phải là chuyện giả dối. Cuốn sách đó, cuốn sách đó, nàng đưa tay lên định vào cành ngô đồng cành cây rung rinh lá cây xào xạc rụng xuống lại nghe tiếng bước chân cấp bách mụ khất cái do cửa sau lật đật trốn đi thích vương tự hỏi không hiểu mụ này tại sao thấy ta lại sợ hãi đến thế trời ơi ta nhớ ra rồi mụ mụ chính là đào hồng thích vương sực nghĩ tới đào hồng Liền ba chân bốn cẳng chạy giọt ra khỏi nhà từ đường Nàng dẫm bừa lên những đống gạch ngói dụng Để giọt lại cổng sau Thích vương dò thò tay ra sau lưng Rút lưỡi đào thủy thủ cầm tay quát Đào hồng, mụ nắp nánh ở đây làm gì Mụ khắc cái đó chính là đào hồng Nghe Thích vương kêu rõ tên mình Mụ đã hoang mang Khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao trụy thủ sáng loán Càng thêm bỡ día Hai đầu gối rung lên bần bật Mụ lại muốn quỳ xuống gian lên Thiểu nhận nhận Thiểu nhận nhận Hãy nhiều dùng cho tiểu vũ. Thích Phương đồng tính hiếu kỳ Từ ngày nàng đến ở dạng gia Mới gặp đào hồng mấy lần Rồi sao không thấy mặt mụ đâu nữa Mỗi lần nàng nghĩ tới Địch dân muốn tư bôn với người đàn bà này Lại lòng đau như cắt Vì thế, mụ rời khỏi dạng gia rồi, nàng cũng không hỏi nữa, ngờ đâu mụ lại ẩn thân nơi đây. Ngôi từ đường này cách dạng gia không xa mấy, nhưng thích vương từ ngày thành thiếu nhân nhân, làm việc gì cũng thận trọng, khác hẳn hồi nàng còn là một quê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây. Chẳng bao giờ nàng ra ngoài đi bừa bãi, tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ đường đổ nát này, Nhưng chưa từng bao giờ bước vào lần nào Hiện giờ Đào Hồng mặc mũi dơ giấy Tóc xỏa rũ rượi Dung nhang tiều tụy Mới mấy năm không gặp Mà đã tưởng chừng mụ già đi đến hai chục tuổi Thích Phương không nhận ra mụ nữa Chỉ vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ Nên nàng sinh dạ hoài nghi Cố nghĩ mãi mới nhớ ra mụ Giá tỷ mụ cứ thẳng nhiên như chẳng có chuyện gì Mà rút lui Thì Thích Phương đang lúc tâm sự rối bời Cũng chẳng lưu tâm đến mụ làm gì Thích Phương Giờ lưỡi đao trụy thủ lên Uy hiếp sẵn giọng hỏi Mụ ấn ở đây làm gì Mau nói cho ta hay Đào hồng lắp bắp đáp Tiểu phụ Tiểu phụ chẳng làm gì hết Tiểu nhưng nhừng Lão già đuổi tiểu phụ đi Lão nói Nếu còn gặp tiểu phụ ở Kinh Châu là giết chết Nhưng nhưng Tiểu phụ chẳng có nơi nào dung thân được Đành ẩn náu ở đây đi xin ăn Thiếu nhưng nhưng Ngoài thành Kinh Châu Tiểu phụ chẳng biết một nơi nào Thì còn đi đâu được Xin thiếu nhưng nhưng làm phước Đừng cho lão già hãy Thích vương nghe mụ nói Tình trạng thật đáng thương Nàng thụ đau về Hỏi Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi mà ta không biết? Đào hồng xa lệ đáp Tiểu phụ cũng không biết gì lễ gì Đột nhiên lão gia đem lòng ghét bỏ Cái vụ họ địch gì đó không phải lỗi ở tiểu phụ Chào ơi, tiểu phụ, tiểu phụ không nên nhắc tới chuyện này nữa Tích Phương hâm dọa Được rồi, mụ không chịu nói Thì theo ta về gặp lão gia nàng dương tay trái ra nắm lấy dạ áo đào hồng bản tính thích phương rất ưa sạch dạ áo đào hồng đầy dầu mỡ nhơ nhớp, tay nàng sờ vào thấy nhầy nhụa rất khó chịu nhưng nàng nóng lòng điều tra cho biết rõ chân tướng dù địch dân bị hoang uổng nên dù là giật dơ giấy đến đâu nàng cũng không quản ngại đào hồng sợ quá rung bần bật dồi đáp để tiện phụ nói để tiện phụ nói thiếu nhẫn nhận, nhận. Thiếu nhân nhưng muốn tiểu phụ nói gì bây giờ? Tích vương hỏi, Về vụ họ địch gì đó? Đầu đuôi ra sao? Sao mụ lại định theo gã trốn đi? Đào hồng trong lòng quảng sợ, dương cặp mắt thao láo, không thốt nên lời. Tích vương nhìn mụ chằm chặt, lòng nàng cũng cảm thấy hồi hộp, có khi còn hồi hợp hơn đào hồng gấp 10 lần. Sở dĩ thích vương kinh hại Là nàng sợ phải nghe Ở miệng đào hồng nói ra câu Khi đó địch dân quả có ước hẹn Cùng mụ đem nhau đi trốn Đó là một điều sỉ nhục cho nàng Trong lúc nhất thời Đào hồng không nói nên lời Sắc mặt mụ lợt lạc Trái tim thích vương tựa hồ ngừng đập Nhưng rồi sao Đào hồng cũng nói Cái đó Cái đó Không trách tiểu vụ được Tiểu gia bức bách tiểu phụ phải làm như vậy y dặn tiểu phụ phải ôm ghì lấy gã họ địch Dù hoàng cho gã toàn bài cưỡng giang Và bắt tiểu phụ chạy trốn theo gã Tiểu phụ đã nói lại với lão già Nhưng lão già không tin Lão già chỉ căng dặn không được tiết lộ vụ đó ra ngoài Rồi cho tiểu phụ quần áo và tiền bạc Đồng thời lão già đuổi tiểu phụ ra khỏi nhà Tích vương vừa cảm kích vừa thương tâm, lại vừa đau xót trong lòng không ngớt la thầm: Sư ca ơi, tiểu muội nghi quan cho sư ca rồi. Đáng lý tiểu muội phải biết sư ca một dạ chân thành với tiểu muội. Thật là khổ cho chàng, thật là đau đớn cho chàng. Bây giờ nàng không quá ghét đào hồng mà lại còn cảm ơn muội vì mụ đã giải khai cái nút buộc chết trong lòng nàng bấy lâu nay. Trong nỗi thê lương đau khổ, Thích Phương lại cảm thấy mối tình êm dịu, ngon ngọt. Tuy nàng đã lấy dạng khuê, nhưng trong thâm tâm nàng Thủy chung không quên được địch sư ca. Dù chàng lúc lâm nguy có thay đổi lòng dạ hay có hành động đê hàng, Nàng bất chấp chàng gây nên trăm ngàn điều không phải, muôn điều bạc bẻo, nhưng vẫn là chàng. Chỉ có chàng mới là người khiến cho nàng phải thở dài hay xa lệ nhớ thương. Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ quán hận biến thành nỗi thương tâm, lòng hối hận, nàng lẩm bẩm. Nếu ta mà biết thế này, thì dù có phải ngàn đau phân thay, ta cũng liệu bệnh xong vào ngục giải cứu chàng ra chàng phải chịu bao nhiêu cực nhọc đau khổ không hiểu không hiểu lòng chàng nghĩ sao đào hồng liếc mắt nhìn trộm thích phương cất tiếng run run nói Thiểu nhung nhận tạ ơn thiếu nhung nhận nhung nhận tha cho tiểu phụ tiện phụ lập tức rời khỏi kinh châu vĩnh viễn không trở lại nữa thích phương thở dài hỏi Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi? Phải chăng mụ sợ ta biết vụ này? Hỡi ơi, trời kia đất nọ bữa nay khiến ta gặp mụ ở đây. Nàng buông và áo mụ ra, toàn lấy tiền để cho mụ. Nhưng lúc nàng lật đật chạy đi, lại chẳng đem theo tiền bạc gì hết. Đào hồng thấy thích vương buông tay ra rồi. Vẫn sợ nàng đột nhiên thay đổi ý kiến, hấp tấp bỏ chạy. Mùi miệng mụ còn lãm nhảm. Lão già ban đêm bị ma quỷ ám ảnh. dậy xây tường sao lại cắt ta được? Ta, ta có nhắm mắt nói quàng đâu. Thích vương rượt theo hỏi. Cái gì mà bị ma quỷ ám ảnh? Chuyện xây tường làm sao? Đào hồng biết mình lỡ lời, dội đáp. À, không, không có gì, không có gì. Dạ ban đêm, lão già thường gặp ma quỷ, nửa đêm trở dậy xây tượng. Thích vương nghe mụ nói điên điên khùng khùng, liền cho là mụ bị công công đuổi ra cửa. Ngày đêm, đau khổ quá chừng, đầu óc không còn sáng suốt, nàng vẫn hoài nghi, tự hỏi. Sao công công nửa đêm lại trở dậy xây tượng? Trong nhà trước nay ta có thấy công công xây tường bao giờ đâu? Đào hồng sợ nàng không tin, liền nói tiếp. Lão già cử động như người xây tường Chứ không phải thật Lão già Lão già nửa đêm thích làm thở nệ Tiểu phụ nói lão già mấy câu Lão già liền nổi nóng Đánh tiểu phụ thừa sống thiếu chết Rồi đuổi đi Mụ léo nhéo nói trăng Nói cùi không ngớt Đoạn gò lưng chạy đi Thích Phương nhìn bóng sau lưng đào hồng Nghĩ bụng Bất quá Mụ chỉ hơn ta 10 tuổi Mà đã biến thành hình dạng thế này Không hiểu tại sao công công lại đuổi mụ đi Còn chuyện thấy quỷ xây tường Thì chắc là mụ điên rồi Hỡi ơi Vì người đàn bà ngớ ngẩn này Mà sư ca chịu khổ một đời Nàng nghĩ tới đấy Bất giác Gọt giọt châu tầm tả như mưa Sau này nàng đánh bạo Không cần nín nhịn nữa Lớn tiếng khóc òa lên Thích Phương đứng tựa cây ngô đồng khóc trống lên một hồi, mối đau khổ trong lòng dơi đi một phần. Nàng quẩy quải cất bước về nhà, nàng tránh lối giường sau, do cửa ngắt phía đông tiến vào rồi đi thẳng lên lầu. Vạn Khuê nghe tiếng bước chân Thích Phương đang đi trên cầu thang, đã nóng nảy cất tiếng hỏi. Phương Muội có tìm được thuốc giải không? Thích Phương vào phòng thấy dạng khuê đã ngồi dậy, dẻ mặt hết nóng nảy, cánh tay bị thương gác lên cạnh giường, máu đen ở mu bàn tay tiếp tục từ từ rỉ ra, lâu lâu mới thành giọt nhỏ xuống chậu đồng đánh tạch một tiếng. Con nhỏ nằm phục bên chân gia gia ngủ say rồi. Thích Phương được nghe lời ngô khảm nói, lúc nàng ở nhà chạy đi trong lòng quán hận Vạn khuê vô cùng. Vì gã đã thi hành thủ đoạn đê hèn để hãm hại Địch Vân. Nhưng bây giờ, nàng ngó thấy bộ mặt thanh tú của gã biến thành tiều tụy, mấy năm cùng nhau ân ái khiến lòng nàng lại nhũng ra, nàng tự nhủ, chung quy tam ca cũng vì yêu ta mà hãm hại Địch Sư ca. Thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm tàn độc, khiến Sư ca phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhặn Nhưng cái đó cũng hoàn toàn vì ta Vạn Khuê lại hỏi Có mua được thuốc giải không? Trong lúc nhất thời Thích Phương khó bề quyết định Có nên thuật lại những lời vô sĩ Của ngô khảm cho trượng phu biết hay không Nàng bột miệng Đáp Tiếu muội đã kiếm thấy dị lan trung đó Và đưa tiền Xin y lập tức mua dược liệu chế thuốc Vạn Khuê thở vào một cái nhẹ nhõm Nói À, Phương mũi, nếu ta còn sống sót Thì cái mạng này là Phương mũi đã cứu cho Thích Phương gượng cười Nàng ngửi thấy mùi máu trong chậu rất khó chịu Liền lấy cái chậu sứ xanh thay vào để hứng máu Và đem cái chậu đồng ra ngoài Nàng đi được hai bước Mùi huyết độc xông lên Làm nàng choáng dáng cơ hồ ngớt xỉu Nàng lẩm bẩm Giống rết độc này thật là lợi hại Nàng ráo bước ra ngoài phòng, đặt cái chậu xuống đất bên cạnh bàn, xoay mình lại thò tay vào bọc rút khăn ra, bưng mũi rồi mới đem chạy đi đổ. Tay thò vào bọc đụng phải cuốn đường thi, nàng lại sững sờ, trống ngực đánh thình thình. Thích Phương cầm cuốn sách cũ, ngồi bên bàn lật từng trang ra coi. Nàng nhớ rõ hôm ấy Nàng kiểm điểm áo cũ Lật dưới đáy rương Thấy cuốn sách này trong đóng áo quần Gia da nàng chẳng biết được bao nhiêu chữ Mà không hiểu lão lượm cuốn sách này ở đâu về Nàng vừa cắt xong hai bông hoa Theo tiện tay gấp vào trong sách Chiều hôm ấy Nàng và địch sư ca cùng đến sơn động Mang theo cuốn sách đi Về sau cứ để luôn trong động Sao bây giờ nó lại ở đây Phải chăng địch sư ca đã bảo dị lang Trung kia đưa tới đây Rồi nàng lại nghĩ dị lang Trung này Chẳng lẽ Năm ngón tay phải y, y Y bị ngô khảm chặt đứt Tại sao Tại sao Thủy Trung không thò bàn tay mặt ra ngoài Nàng chợt nghĩ tới vụ này Liền ngưng thần nhớ lại Lúc lang Trung nâng đỡ con gái Lúc lấy bình thuốc Lúc mở nắp bình Và lúc đổ thuốc ra Nàng còn nghĩ tới lúc y đón lấy chung rượu của nàng đưa ra, đặt chung rượu kề môi, uống cạn, bấy nhiêu cử động dường như đều bằng một bàn tay trái. Có điều lúc đó, nàng không lưu tâm nên không nhớ được rành mạch. Thích Phương lại tự hỏi, Chẳng lẽ, chẳng lẽ dị lang Trung kia chính là Sư Ca? Sao, sao mặt mũi y chẳng giống Sư Ca chút nào? Đến đây đã hết hồi 42 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 43 Tìm ra bí ẩn về kiếm phổ Thích Phương lòng dạ rối bời Nàng không nhìn được mối bi ai Bất giác dòng châu nhỏ giọt vào cuốn sách cầm trên tay Giọt nước mắt nhỏ lên trang giấy mà là tờ giấy cắt thành hình hai con bướm thường gọi là lương sơn bá chúc anh đài. Hai người này chỉ mong sau khi chết rồi sẽ được đoàn viên. Bỗng nghe vạn khuê trong phòng cất tiếng gọi. "Phương muội, tỷ huynh buồn quá, muốn dậy đi lại cho khuây khỏa." Nhưng Thích Phương đang chìm đắm vào những luồng ký ức xa xưa nên không nghe thấy. Nàng đang nghĩ. Hôm ấy địch sư ca đánh chết một con bướm khiến cho mối tình của chúng ta tan dở phải chăng đây là đức hoàng thiên nhân vụ đó mà trừng phạt bắt chàng phải chịu đau khổ gian truân đột nhiên sau lưng có tiếng người la à, đây là, là là là liên thành kiếm phổ thích phương giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy vạn khuê lộ vẻ vui mừng gã cao hứng dị thường cất tiếng hỏi phương muội phường mội, đang lấy được đầu cuốn sách này, té ra nó như vậy đúng rồi, đúng như vậy rồi gã đưa hai tay ra đón lấy cuốn đường thi tuyển tộc sách đã mở sẵn đến bài thơ Thánh Quả Tự bên cạnh nhan đề hiện ra ba chữ màu dạng lợt 33, chữ này đã bị nước mắt thích phương làm cho ướt hết vạn khuê mừng quá quên cả từ kềm chế gã la lên à, bí mật ở đây rồi Tẻ ra, có ước mới nổi chữ lên ha, Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu Rồi gã lại hô Không tâm thái, không tâm thái Tiếng gã hô quán lớn quá Làm cho con gái tỉnh giấc gã bảo con Không tâm thái, mau đi mời nội tổ lên Nói là có việc khẩn yếu Con nhỏ dạ một tiếng chạy đi ngay vạn Huê giữ chặt lấy cuốn thi tập Quên cả đau tay, miệng không ngớt lãm nhẩm À, nhất định đây rồi Nhất định đây rồi Không sai một chương nữa Dạ dạ thường nói Phò kiếm phổ đó bổ sung vào đường thi tuyến tập Thì còn sai thế nào được Các vị lần mò mãi Không ra điều bí ẩn bên trong à, Te ra trang sách có thấm nước Chỗ bí ẩn mới nổi lên Gã mừng quá Vừa nhảy vừa reo Thích Phương hiểu rõ phần nữa Nghĩ bụng Gia Gia và Công Công tranh chấp, phò liên thành kiếp phổ gì đó té ra là cuốn sách này nếu vậy thì Gia Gia ta lấy được đem về sau đó ta không biết dùng nó để gấp những hình theo dày nhưng không thấy cuốn sách này sao Gia Gia không tìm kiếp ồ chắc Gia Gia tìm kiếm mà không thấy lão Gia tưởng là cuốn sách đã bị sư bá lấy cấp giả tỷ Gia Gia hỏi ta Thì ta đưa ra rồi Nhưng sao người không hỏi Mới thật là kỳ Nếu địch vân ở dạo đi dì thích phương Thì chàng chẳng lấy gì làm lạ Vì chàng đã biết thích Trường Pháp là con người Tâm kế sâu xa Dù lão đứng trước mặt con gái Cũng không chịu tiết lộ chút gì Không thấy sách Lão một mình lặng lặng tìm kiếm đến kỳ cùng Tìm kiếm không ra Lão vẫn lờ đi như chẳng có chuyện gì Chỉ ngấm ngầm dò xét và dùng mọi biện pháp bí mật điều tra xem có phải thằng lõi địch dân lấy cấp không. Lão còn dò xét cả con gái lão nữa. Vì Thích Phương không có ý định lấy cấp cuốn sách nên nàng dẫn thẳng nhiên chẳng lộ dễ gì nên Thích Trường Pháp không điều tra ra được. Vạn Chấn Sơn ra ngoài về nhà đang ngồi trong hoa sảnh dùng điểm tâm. Bỗng nghe con nhỏ la gọi. Lão cho là con trai bị độc thương Bệnh thế biến chuyển Chưa ăn xong chén kè đậu Dội buông đũa đứng dậy Bồng cháu rảo bước lên lầu Dạng chấn sơ đang đi trên cầu thang Đã nghe tiếng dạng khuê mừng rỡ nói Việc thiên hạ thật lắm chuyện bất ngờ Phương muội Sao nàng lại giấu nước vào trang sách ha, Quả là ý trời Quả là ý trời Dĩ nhiên gã không biết vợ mình Lúc tưởng nhớ chàng trai khác Đã xa lệ vàng chấn sơn nghe âm điệu của con trai Đã yên tâm được phần nào Lão cất bước tiến vào phòng Vạn khuê cầm cuốn đường thi Tuyển tập mặt mày hớn hở Hỏi Dạ dạ Thử coi xem cái gì đây Vạn chấn sơn Vừa ngó thấy cuốn sách giấy vàng mỏng dính Đã chấn động tinh thần Rồi đặt tôm nữ xuống Đón lấy cuốn sách của Vạn Khuê đưa cho Trong ngực lão đánh thình thình Cuốn liên thành kiếm phổ Mà lão đã đem hết tâm huyết Tìm kiếm mười mấy năm không thấy Thì nay đột nhiên Nó hiện ra trước mắt lão Đúng rồi Chính là cuốn sách này Lão cùng Ngôn Đạt Bình thích trường phát Ba người liên thủ hợp lực mưu hại sư phụ để đoạt lấy. Rồi ba người ở trong khách sạn cùng nhau lật đi lật lại cuốn kiếm phổ này coi tầng trang một. Nhưng nó không phải là kiếm phổ mà chỉ là cuốn đường thi thông thường chẳng có gì kỳ dĩ. Giống hệt như cuốn đường thi tuyển tập bán ở ngoài đường phố. Sư phụ Vạn Trấn Sơn đã dạy họ môn đường thi kiếm pháp dùng những câu thơ trong đường thi để đặt tên cho chiêu kiếm và những câu thơ đó đều có trong sách này nhưng nó không liên quan gì đến liên thành kiếm phổ mà người ta thường đồng đại đâu ba vị sư huynh đệ đã đem cuốn sách này ra dưới ánh mặt trời dơ lên soi từng trang một để xem có gì cặp trong đó không ba người còn đem mấy chục bài thơ trong sách đọc xuôi đọc ngược đọc ngang đọc xéo Đọc nhảy một chữ, đọc nhảy hai chữ Hoặc giả nghiên cứu ra được điều bí ẩn gì chăng Nhưng nhất thiết đều phí công vô ích Ba người lại nghi ngờ lẫn nhau Chỉ sợ anh em đã phát giác ra chỗ bí mật mà mình không hay Ban đêm ba người ngủ với nhau Lại cất sách vào hộp khóa lại Hộp sắt sỏ ba dây xích nhỏ buộc vào cổ tay ba người Nhưng một hôm lúc sáng sớm trở dậy Cuốn sách đã không cánh mà bay, rồi từ đó không thấy tông tích đâu nữa. Mười mấy năm cả ba người dò xét nhau, điều tra lẫn nhau, không ra manh mối, thì nay đột nhiên cuốn sách hiện ra trước mắt. Dạng chấn sơn lật đến trang thứ tư. Quả trang này ở góc bên trái bị xé rách một mảnh nhỏ xíu Và đó là một ký hiệu để ghi nhớ Vì lão sợ ngôn sư đệ hay thích sư đệ lấy cuốn đường thi tuyển tập khác đánh tráo mà lão không biết Vàng chấn sơn lật tới trang 16 cũng không sai Vì ngày trước lão đã dùng móng tay bấm vào thành vết nay vẫn còn nguyên Lão lẩm nhậm gật đầu miễn cưỡng kiềm chế nỗi vui mừng cất giọng thản nhiên bảo con Đúng là cuốn sách này rồi nhưng người lấy được ở đâu vạn khuê đưa mắt nhìn thích phương hỏi phương muội phương muội lấy được cuốn sách này ở đâu ra thích phương từ lúc thấy thái độ dạng khuê quan hỷ đặc biệt lòng nàng chỉ nghĩ tới gia gia và tự trách thầm không biết gia gia ta hiện giờ ở đâu ta là đứa con bất hiếu cầm cuốn sách này đem vào để trong sơn động khiến lão nhận gia phải tìm kiếm cực khổ đối với lão nhận gia cuốn sách này cuốn sách này trân quý phi thường ta ta không hiểu cuốn sách cũ mẹ em này dùng làm gì nhưng nó là sách của gia gia ta chẳng thể để công công cưỡng đoạt dạ tỷ Vụ này xảy ra trước đây một ngày Thích vương chưa biết nội tình Vụ địch vân bị hãm hại Nàng đối với trượng phu Bằng một mối tình thân mật chứa chan Vẫn coi trượng phu chẳng kém gì phụ thân Huống chi phụ thân nàng Không biết hiện giờ lạc lỏng nơi đâu Còn trở về nữa hay không Dĩ nhiên nàng đối với trượng phu Hết lòng nhu thuận Nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn Nàng tự nhủ Tạ Ta ta quyết không để cuốn sách của gia gia lọt vào tay họ. địch sư ca lấy được sách về lưu lại cho ta, là có ý bảo ta giữ dùng gia gia. dĩ nhiên ta không thể để họ cướp mất. thế là chẳng những nàng gì gia gia mà còn gì địch sư ca nữa. lúc dạng khuê hỏi cuốn sách này ở đâu ra, thì nàng chỉ nghĩ ta, ta phải tìm cách gì để đoạt lại cuốn sách này. Nàng thấy công công đang cầm cuốn sách trong tay, lại biết võ công lão trác tuyệt, hơn nữa có trường phu đứng bên thì chẳng có cách nào thẳng thắng đoạt lại được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt nàng đảo sùng sục, bỗng nàng ngó thấy cái chậu đồng đặt ở bên cạnh ấm sách, trong chậu đựng nước đến lưng chân quá nửa chừng là nước vàng khuê rửa mặt và phần ít là huyết độc ở mu bàn tay gã chảy vào. Chậu nước này biến thành màu đen thẫm. Nàng nảy ra ý nghĩ, nếu ta lấy được cuốn sách bỏ vào trong chậu nước đó thì chắc họ kiếm không thấy, nhưng chỉ sợ sách ngấm nước sẽ hỏng mất. Rồi nàng tự nhủ, nếu ta không nhân lúc này động thủ ngay đi thì khó tìm được cơ hội khác. Chẳng thà hư sách cũng đành Quyết chẳng để họ được xứng tâm Như ý Cha con họ dạng chú ý nhìn Thích Phương Vạn Khuê nhắc lại câu hỏi Phương muội Cuốn sách này ở đâu ra Thích Phương rung lên đáp Tiế, Tiếng muội cũng không biết Vừa rồi Tiếng muội Ở trong phòng ra Đã thấy cuốn sách đặt trên bàn Không phải ca ca để đó ư Trong lúc nhất thời Vạn Khuê không nhớ rõ ràng Đành tạm thời gác lại không truy cứu nữa, gã đem điều phát hiện trọng đại nói cho phụ thân hay. À, gia gia ơi, gia gia coi đó, cuốn sách này thấm nước mới nổi lên chữ. Gã trỏ ngón tay vào bên bài thơ Thánh Quả Tự, có ba chữ màu vàng lợt, ba mười ba. Giá tỷ gã biết đây là nước mắt của cô vợ, vì nhớ địch vân mà nhỏ vào sách thì không hiểu gã nghĩ sao. Vạn Chấn Sơn đưa ngón tay trỏ vào bài thơ đếm từng chữ một trong những câu Lộ tự trung phong thượng, bản hồi xuất bích la, đáo giang ngô địa tận, cách ngạn diệt sơn đa, cổ mộc tùng thanh ái, giao thiên tẩm bạch ba, hạ phương thành Chữ thứ ba mươi ba là chữ thành Vạn Sơn dỗ đùi đánh đét một cái nói ha <cười> ha phải rồi, chính là sách này đây, the ra bí mật là chỗ đó. Rồi lão khen con, Khuê Nhi, người quả là thông minh mới nghĩ ra được đạo lý này, phải dùng nước mới xong. Thế mà bọn ta ngày trước, sao lại không nghĩ đến chuyện dùng nước? Nếu lão biết con dâu vì tưởng nhớ chàng trai khác mà tuân lệ vào sách, Thì không hiểu lão nghĩ thế nào Thích Phương thấy hai cha con lão cao hứng như người phát điên Châu đầu vào coi cuốn sách bí hiểm Liền dắt tay con gái vào nội phòng Nàng ôm con trong lòng, nói khẽ, hỏi Không tâm thái con, con có thấy cái chậu rửa mặt kia không? Con nhỏ gật đầu đáp Thấy rồi Thích Phương liền bảo nó chờ lát nữa nội tổ và Gia Gia cùng má má ra khỏi đây má má sẽ đem cuốn sách ở trong tay nội tổ cất vào ngăn kéo Hài Nhi cầm nó bỏ lén vào trong chậu làm cho dơ bẩn nhưng Hài Nhi đừng cho nội tổ và Gia Gia trông thấy để hai vị kiếm không ra con nhỏ thích lắm nó cho là má má dở trò giỡn chơi liền vỗ tay cười đắt <cười> hay quá hay quá Thích Phương dặn lại lần nữa Hài nhi nhớ đừng cho gia gia và nội tổ trông thấy và giấu nhẹm đừng nói với hai người đó. Con nhỏ đáp: không tâm thái, không nói đâu, không tâm thái, không nói đâu. Thích Phương trở ra phòng ngoài nói: công công, tiểu tức nhận thấy cuốn sách này rất cổ quái. Dặn chắn sơn quay lại hỏi: điều gì cổ quái? Trong lòng lão phản phất cảm thấy cuốn sách xuất hiện đột ngột một cách dễ dàng quá. E rằng không phải điềm lành, lão nghe con dâu nói câu này càng tăng thêm phần nghi ngại. Thích Phương đáp, Cổ quái là ở chỗ này. Nàng nói rồi dơ tay ra. Vạn Chấn sơn trao sách cho Thích Phương. Nàng mở sách lấy tờ giấy cắt hình hai con bướm dơ lên hỏi, Công công, trong cuốn sách này vẫn có hai con bướm này từ trước hay sau? Vạn chấn sơn cầm tờ giấy hình hai con bướm nhìn kỹ hồi lâu rồi đáp uhm, Không có đâu Thích Phương lại hỏi uhm, Thế là nghĩa làm sao? Phải chăng trong võ lâm có nhân vật nào ngoại hiệu là qua hồ điệp Hay trên chốn giang hồ có môn phái kêu bằng hồ điệp bang? Họ lưu cuốn sách này lại chắc không phải chuyện tử tế Những nhân vật giang hồ để ký hiệu tầm cừu Hay để cảnh giới là chuyện thông thường Vạn chấn sơn bình sinh làm điều ác đã nhiều Kẻ thù dĩ nhiên không phải ít Lão nghe Thích vương nói vậy Lại thấy tờ giấy cắt đôi bướm công phu tỉ mỉ Không khỏi hoang mang nghĩ thầm Ta có kẻ thù nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp đâu Cũng chẳng có bàn phái nào là Hồ Điệp Bang Trên chốn giang hồ lão đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nghe Tích Vương quát hỏi: Ai đó? Nấp nánh làm trò gì vậy? Nàng giơ tay trỏ lên nóc nhà phía ngoài cửa sổ, cha con họ dạng đồng thời ngó theo. Tích Vương quay vào với hai thanh trường kiếm treo trên tường. Bọn đệ tử ở vạn gia nhốn nháo một hồi, truy tầm chẳng thấy địch nhân đâu, rồi cũng yên tĩnh lại. Vàng Trấn Sơn dặn Thích Phương chớ hở môi về dụ lấy được kiếm phổ cho bọn sư huynh sư đệ nghe. Thích Phương dân dạ luôn miệng. Mấy năm nay, nàng nhận xét thấy giữa thầy trò sư huynh sư đệ ở dạng gia đều có chuyện riêng tay, phòng ngừa lẫn nhau chứ chẳng thật chân tình chi hết. Vàng Trấn Sơn vừa kinh hải vừa phẫn nộ trở về phòng mình, ngẫm nghĩ về ký hiệu hai con bướm. Lão từ hỏi. Cựu nhân là ai? Sao hắn đưa kiếm phổ ra, rồi lại cướp đi? Phải chăng là của thằng cha đã cứu ngồm đạt bình? Hay chính lão họ ngồm? Vạn Khuê chạy rượt địch nhân một lúc. Máu chạy nhanh hơn khiến cho giết thương ở mu bàn tay càng đau dữ. Gã nằm xuống giường nghỉ rồi thiếp đi. Thích Vương tự nghĩ. Cuốn sách này Gia Gia có chỗ dùng đến Mà để ngâm nước lâu tất bị hư hoại Nàng vào phòng cất tiếng gọi luôn hai lần Tam ca, tam ca Nàng thấy gã đang nằm ngủ say Liền trở ra bưng chậu đồng xuống lầu Đổ nước ở ngoài sân Thấy quyển sách lộ ra Miệng lẩm bẩm <cười> Không tầm thái, ngoan thật Khóe miệng nàng lộ một nụ cười Thích Vương không hiểu Trượng Phu đối với nàng đã sinh giả hoài nghi. Lúc hai mẹ con nàng đưa mắt nhìn nhau, gã đều thấy rõ, gã liền giả bộ ngủ, chờ Thích Vương xuống lầu liền nhón gót theo sau. Thích Vương thấy cuốn sách ướt đậm nước máu, mùi hôi xông lên mũi, liền không muốn đụng tay vào, nàng tự hỏi, ta ta giấu quyển sách này vào đâu cho được? Nàng nhớ tới giường sau có gian phòng chứa cày bừa, thủng cuốc, sa quả lúa cùng đồ vật. Nàng chắc cũng lúc này không có ai. Liền hái mấy bông cúc lá cúc bỏ vào chậu để che cuốn sách tựa như người bưng chậu qua ra giường sau. Nàng tiến vào thiên phòng, bỏ cuốn sách vào trong sa quạt lúa, bụng bảo dạng cái sao quạt lúa này khi thu thóc tô mới dùng đến giấu sách vào đây không ai tìm thấy được nàng bưng cái chậu đi miệng còn lẩm nhẩm cất tiếng hát tựa hồ chẳng có chuyện gì khi đi qua dãy hành lang bỗng thấy trong góc tường có bóng người thấp thoáng và nói khẽ cành bà đêm nay tiểu đệ chờ sư tổ trong phòng cuối đừng quên nha chính là ngô khảm thích vương trong lòng đang hồi hộp đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng, lại nghe mấy câu này chống ngực đánh hơn chống làng, nàng hốt quản sặn giọng gọt tên chết bầm kia sao dám lớn mật đến thế không sợ mất mạng ư Ngô Khảm chừng mặt ra cười đáp vì sư tẩu bất mạng tiểu đệ cũng cam tâm sư tẩu sư tẩu có muốn lấy thuốc giải không Tích Phương nghiến răng thò tay vào bọc nắm đoc đao trụy thủ Định lừa lúc gã vô tình đâm cho một nhát Để đoạt lấy thuốc giải Ngô khảm là một tay xảo quyệt Khi nào lại chẳng đề phòng Gã cười hề hề khẽ nói Ha ha ha ha Nếu sư tẩu ra chiều Sần tông nhận diện khởi Đâm tiểu đệ Thì tiểu đệ trả lại bằng chiều Dần bạn mã đầu sinh Để né tránh Tiện tay quăng thuốc giải vào luôn nước Gã nói rồi dơ tay ra Trong tay cầm bình thuốc giải gã sợ Thích Phương lại đoạt liền lùi lại hai bước Thích Phương biết rằng dùng cường lực không thể đoạt được, liền né mình lướt qua bên mình gã Ngô Khảm khẽ nói Tiểu đệ chỉ chờ đến canh bạc nếu sự tẩu không tới thì canh tư tiểu đệ đem thuốc giải xa chạy cao bài, không trở về Kinh Châu nữa, hò ngô này có chết, cũng không chịu chết về tay, cha còn hò dạng Thích Phương về phòng Nghe dạng khuê không ngớt rên rỉ hiển nhiên chất độc lại phát tác Nàng ngồi xuống cạnh giường ngẫm nghĩ Y hai địch Sư Ca một cách thâm độc bằng thủ đoạn hèn hạ Nhưng mình đã lầm lỡ rồi biết làm thế nào Đó là số mạng của Sư Ca phải đau khổ Mấy năm nay ta đi lấy chồng Thì phải theo chồng Thằng chó má ngộ khảm thật là khả ố không biết làm thế nào để đoạt lại bình thuốc giải ở nơi gã nàng ngó thấy dạng Khuê dông mạo tiều tụy hai mắt sâu hoắm liền tự nhủ tam ca bị thương trầm trọng mà ta mắt y chuyện đó y nổi hùng cùng gã Ngô Khảm liều mạng lại càng hỏng bét trời tối rồi thích vương ăn cho xong bữa đưa con vào ngủ nàng nghĩ lui nghĩ tới Chỉ còn cách cáo tố với vạn chấn sơ Rồi tự nhủ Lão là người mua kế sâu xa Tất có chức hay vụ này không thể để tam ca hay biết Ta... ta hãy chờ y ngủ rồi Sẽ đến nói với công công Nàng để nguyên áo nằm xuống bên chân dạng khuê Mấy bữa nay Nàng chầu trực trượng phu Thủy chung áo không cởi dại Đêm không ngủ ngon Đến đây đã hết hồi bốn mươi ba Xin mời các bạn nghe Tiếp hồi 44 ở phần sau các bạn nhé! Mến chào các bạn!